Kinh số hai mươi bốn, khởi thế kinh. Kinh khởi thế, quyển hai. Phẩm 3 Chuyển Luân Thánh Vương Chư Tỳ Kheo Trong Châu Diêm Phù Khi Chuyển Luân Thánh Vương ra đời Châu Diêm Phù này tự nhiên có đủ bảy thứ báo Thân Chuyển Luân Thánh Vương lại có bốn thứ thần thông, đức lực Bảy báu là gì? Một là bánh xe vàng báo Hai là do trắng báo Ba là ngựa xanh biết báo Bốn là ngọc thần báo Năm là ngọc nữ báo Sáu là chủ kho báo Bảy là tướng binh báo Đó là bảy báo Chư tỳ kheo Chuyển luân thánh vương có đầy đủ bánh xe báo là như thế nào? Chư tỳ kheo Chuyển luân thánh vương xuất hiện châu diêm phù Lấy nước rưới đầu Làm chủ sát lợi Vào ngày rằm trăng tròn Thọ trai buổi sáng Gội rửa sạch sẽ Lông trắng mới dùng làm y phục Xỏa tóc rủ xuống Trang sức bằng ngọc mani và các ngọc anh lạc Ở trên lầu gác, thân thuộc, quần thần dây quanh sao trước Khi ấy, trước vua có bánh xe vàng báu, bỗng nhiên bay đến Đường kính bánh xe bằng bảy khuỷu tay, ngàn tâm, trục, dành Các thứ khớp nhau đầy đủ, tự nhiên thành tựu, chẳng phải thợ làm Lúc ấy, chuyển luân Thánh Vương quán đảnh sát lợi Liền khởi niệm thế này xưa ta từng nghe nói như vậy nếu vua sắc lợi quán đảnh vào ngày rằm trăng tròn thọ trai sáng sớm tắm rửa sạch sẽ thân mặc áo lông trắng thẳng nếp đeo các anh lạc ở trên lầu gác thân thuộc quần thần trước sau vây quanh khi đó trước vua bỗng nhiên có bánh xe báo vàng trời ngàn tâm trục dành đầy đủ khớp nhau tự nhiên bay đến chẳng phải thợ làm đường kính bánh xe bằng bảy khuỷu tay trong, ngoài, bằng sắc vàng rồng. Khi được ngọc này, vua ấy thành tựu đức chuyển luân vương. Ta nay được vật này, nên cũng nhất định là chuyển luân thánh vương. Bây giờ, chuyển luân thánh vương quán đảnh sát lợi. Ý muốn thử bánh xe trời báu ấy, nên ra lệnh trang bị đầy đủ bốn thứ binh lực. Đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Bốn thứ binh lực đã được trang bị đầy đủ rồi. vua liền đi đến chỗ bánh xe vàng trời, để lộ cánh tay phải, gối phải sát đất, ở trước bánh xe vàng, đưa tay phải sờ. Dỗ bánh xe báo nói như thế này. Ngươi là bánh xe trời báo, thân ta nhất định chuyển luân vương, nơi chưa hàng phục, hãy vì ta mà hàng phục. Bánh xe trời báo ấy nghe lời, liền chuyển động vì muốn hàng phục nơi chưa hàng phục. Chư tỳ kheo, bây giờ, vừa quán đảnh sát lợi, đã thấy bánh xe báo chuyển động như vậy rồi, liền xa giá đi về phương Đông. Khi ấy, bánh xe báo và bốn binh chủng cùng lúc đi theo. Chư tỳ kheo, ở trước bánh xe báo, lại có bốn vị đại thiên dẫn đường mà đi. Nơi dừng chân của bốn xe trời báo tại các chỗ đã đến, chuyển luân thánh vương và bốn binh chủng đều dừng trú và qua đêm tại đó. Lúc này, các vua của tất cả các quốc độ phương Đông liền lấy bát vàng đựng đầy cơm bạc, lại lấy bát bạc đựng đầy cơm vàng. Xong xuôi đủ rồi, đều cùng đem đến trước chuyển luân vương, tâu rằng. Thiên vương đến đây thật vinh hạnh, nơi đây xin dân vật này lên thiên vương. Dân chúng phương Đông giàu có, vui vẻ, an ổn, không gì sợ sệt. Dân chúng nhà cửa đông đúc, rất dễ mến xin đại thiên vương rủ lòng tiếp nhận thương tưởng bọn thần là những vua nhỏ từ nay chúng thần thừa phụng thiên vương một lòng không hai bấy giờ chuyển lương vương bảo các vua các vị thành tâm luôn như vậy các vị phải tự ở trong cảnh giới mình đúng như pháp mà trị giáo hóa thu phục nuôi dưỡng quần sanh chớ để trong nước có đều chẳng như pháp vì sao vậy Các vị nếu để trong nước mình có việc ác, phi pháp xuất hiện, lưu hành, ta sẽ trị tội các vị không tha. nay dạy các vị tự dứt sát sanh và dạy người khác chẳng sát sanh, chẳng cho chớ lấy, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến đâu chẳng nên làm. Các vị nếu hay đoạn trừ sát sanh, dạy người khác chẳng sát sanh, chẳng cho không lấy, chẳng hành tà dâm, lời thật, tránh kiến. Thì ta liền tin, các vị những quốc dương và đất nước đã được hàn phục Bây giờ, các quốc dương ở phương Đông nghe chuyển luân vương ban lệnh như vậy Cùng lúc đều thọ thập thiện hạnh, thọ rồi tuân hành theo Mỗi ở nơi quốc độ đều như pháp cai trị, giáo hóa Vì chuyển luân vương có sức tự tại, nên vua hướng đến đâu thì bánh xe báo đi theo Bánh xe vàng trời báo của Thánh Vương Hàng phục tất cả các quốc độ Ở phương Đông như vậy rồi Du hành cùng khắp giáp bờ biển phía Đông Sau đó quay về Lần lượt đi khắp phương Nam Phương Tây cho đến phương Bắc Dựa theo đường mà bậc chuyển luân Thánh Vương Ngày xưa đã dẫn dắt mà đi Khi chuyển luân Thánh Vương Và bốn binh chủng tuần tự đi theo Thì trước họ Lại có bốn vị đại thiên Đi trước bánh xe báo Nếu bánh xe báo này dừng lại chỗ nào Thì tùy theo chỗ ấy Chuyển luân thánh vương Và bốn binh chủng liền dừng nghỉ Bây giờ Các quốc vương ở tất cả cõi nước phương Bắc Mỗi cùng mang bát vàng trời Đựng đầy cơm bạc Bát bạc trời Đựng đầy cơm vàng Cùng đi đến chỗ chuyển luân vương Đến rồi Quỳ dài tâu thế này Lành thay Thiên vương đến Lành thay Thiên vương đến Phương Bắc chúng tôi nhờ sức thiên vương mà dân chúng hân thịnh, giàu có, vui vẻ, an ổn, không có các sợ sệt, rất dễ mến. Xin thiên vương ở lại đây thi hành việc cai trị, giáo hóa. Chúng thần xin tùy thuận, không dám hai lòng. Khi ấy, chuyển luân vương bảo các vua. Nếu được như vậy, thì các vị tự cai trị, giáo hóa nước mình, nhất tề y theo lời dạy bảo. Chớ để trong nước có điều chẳng như pháp Vì sao? Nếu để nước bình có người phi pháp Và các ác hạnh Ta sẽ trị các vị Lại nữa Các vị chớ tự sát sanh Dạy người chớ sát sanh Cho chớ lấy, tà dâm, nói dối Cho đến tà kiến, các vị đều đoạn Nếu lìa sát sanh cho đến mình Và người hành tránh kiến Được như vậy Ta tin rằng quốc độ các vị hàng phục tốt Bây giờ các vua đồng thanh tâu lên chuyển luân vương Như thiên vương răng dậy, bọn thần phụng hành Lúc này các vua của các nước phương Bắc Nghe chuyển luân vương dạy bảo như vậy Ai nấy đều tuân thọ thập thiện hạnh Thọ rồi phụng trì đúng như pháp Các gì ở tại nước mình nương luật để cai trị giáo hóa Vì sức tự tại của chuyển luân thánh vương Mà vua đi bánh xe báo đi theo Bánh xe vàng báo này lần lượt như vậy, hàng phục phương Bắc, tận mé biển phương Bắc có các nước, khi đã đi khắp rồi trở lại chỗ cũ. Bây giờ, bánh xe báo mới lựa chọn chỗ có địa hình hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất ở trong cỏi diêm phù để dừng ở đó, đông sang Tây, đo rộng 7 do tuần, Nam Bắc quy hoạch 12 do tuần, quy hoạch. Làm phân giới như vậy rồi Bây giờ chư thiên ngay đêm ấy Từ trên không hạ xuống Vì chuyển luân vương Tạo lập cung điện Hoàn thành đúng thời Khi đã hoàn thành rồi Màu sắc tuyệt vời Đẹp đẽ, Trang trí bằng bốn báo Đó là giàn trời Bạc trời Pha lê Lưu ly trời Bánh xe giàn báo này Vì thánh vương Sẽ trụ lơ lửng trên không Ở tại cửa cung như bánh xe gắn liền trục xe không lay không động ngay lúc chuyển luân thánh vương rất vui mừng hân hoan vô cùng nghĩ như thế này ta nay đã được bánh xe vàng báo rồi ư chư tỳ kheo chuyển luân thánh vương có đầy đủ bánh xe vàng trời báo tự nhiên là như vậy chư tỳ kheo chuyển luân thánh vương lại có đủ voi mò trắng báo là thế nào chư tỳ kheo Chuyển Luân Vương vào buổi sáng, khi ngồi trong chánh điện thì ngay trước vua xuất hiện voi báo tên là Obosatha, hình thể đẹp đẽ, lông nó toàn trắng như hoa câu dật đầu, bảy nhánh chống đất, có đại thần lực bay trên không mà đi, đầu màu hồng đỏ như con trùng nhân Đà La Cù Ba ca, có đủ sáu ngà, ngà đều nhọn hoắt, trên mỗi cái ngà trang điểm đầy đủ như bông bèo giống như lúa vàng. chuyển luân thánh vương thấy vua báo rồi khởi lên ý nghĩ doãn trắng tuy xuất hiện nhưng khi chưa biết điều phục cam chịu các việc thì có trở thành thuần phục để cởi trang. bây giờ chỉ khoảng một ngày liền được điều phục tốt trong tất cả các việc liền cam gánh vác, giống như vô lượng con doãn ngàn tuổi khác đã được điều phục rồi đẹp đẽ Hiền lành, tùy theo ý thích, như thế, như thế. Dôi trắng sáu ngà này, trong vòng một ngày, Nhanh chóng chịu sự điều phục, nhận lãnh các việc, cũng lại như vậy. Khi ấy, chuyển luân vương, vì thử dôi, Nên vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, Cởi dôi báo này tuần du cùng khắp, Đến khắp các bờ biển, tận mé đại địa. Đã đi khắp rồi, chuyển luân vương này trở về lại cung mới ăn điểm tâm Cho nhân duyên ấy, bấy giờ trong lòng nhà vua vui vẻ, mừng rỡ nghĩ Vì ta nên vua báo xuất hiện như vậy Chư Tỳ kheo, chuyển luân thánh vương có dời báo màu trắng tự nhiên đầy đủ Chư Tỳ kheo, chuyển luân thánh vương có ngựa báo hoàn hảo là như thế nào? Chư Tỳ kheo Chuyển luân vương này, lúc sáng sớm ngồi trên chánh điện, ngay ở trước vua, ngựa báo xanh tên là Bà La Ha xuất hiện. Sắc xanh, thân mướt lông, đuôi ống ả, đầu đen, lông bùm bung ra, có sức thực thông bay trên không mà đi. Khi chuyển luân vương thấy ngựa báo rồi, khởi ý nghĩ thế này. Ngựa này tuy xuất hiện, nhưng chưa được điều phục để nhận lãnh các việc thì ta có thể cởi tốt chăng? Khi ấy, ngựa báo trong một ngày liền được điều phục tốt, chịu nhận các việc giống như vô lựa ngựa ngàn tuổi khác. Đã được điều phục thuần rồi, hiền lành tuân phục như thế, như thế. Khi điều phục ngựa này trong một ngày, nhận lãnh thực hiện tất cả các việc, cũng lại như vậy. Khi ấy, chuyển luân vương vì muốn thử ngựa, Vào buổi sáng khi mặt trời mọc, cưỡi ngựa báo này đi khắp đại địa, rồi trở về cung chuyển luân Thánh Vương mới ăn điểm tâm. Do nhân duyên đó, rất vui mừng, hân hoan vô cùng, nghĩ, ta này đã được ngựa báo, chưa Tỳ kheo, chuyển luân Thánh Vương có ngựa báo hoàn hảo là như vậy. chưa Tỳ kheo, chuyển luân Thánh Vương có ngọc báo hoàn hảo là như thế nào? Chiêu tỳ kheo, chuyển luân thánh vương có mani báo, sắc tỳ lưu ly, đầy đủ tám cạnh. Chẳng phải do thợ tạo, đẹp đẽ tuyệt vời tự nhiên phát ra ánh sáng thanh tịnh. Khi chuyển luân vương thấy ngọc báo rồi, nghĩ thế này. Mani báo này, các tướng đầy đủ, ta này nên treo trong cung để phát ra ánh sáng. Chuyển luân vương khi muốn thứ mani báo này, bèn trang bị đủ bốn binh, đó là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. Khi đầy đủ bốn binh chủng rồi, ngay lúc nửa đêm, trời mưa lất mây đen nghịch, ánh chớp xuất hiện, chuyển luân thánh vương lấy ngọc báo này treo trên ngọn cờ, ra dạo ngoài vườn. Vì sao? Vì ý muốn dạo chơi xem tính chất của ngọc báo. chưa Tỳ Kheo, mà ni báo này ở trên ngọn cờ chiếu khắp bốn phương, Và bốn binh chủng đều được thấy rõ. Ánh sáng chiếu khắp như mặt trời chiếu thế gian. Bây giờ, cõi ấy có tất cả bà La Môn, Cư sĩ, dân dân, đều cho là trời sáng. Ánh sáng mặt trời đã lên, Hoảng hốt tung dậy, làm các công việc. Do nhân duyên ấy, Chuyển luân Thánh Vương, thọ đại hoan hỷ, vui mừng không dường, nghĩ. Ngọc báo này vì ta xuất hiện. Chư tỳ kheo, Chuyển luân Thánh Vương có ngọc báo hoàn hảo như vậy. Chư Tỳ Kheo Chuyển luân Thánh Vương có người con gái báo hoàn hảo là như thế nào? Chư Tỳ Kheo Chuyển luân Thánh Vương ra đời, sanh nữ báo, chẳng thô, chẳng bé, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng trắng, chẳng đen, đẹp đẽ tuyệt vời, đi đứng uyển chuyển, sắc mạo dạng toàn, khiến người thấy ưa nhìn không chán. Lại nữ báo này, khi trời nóng thì thân mát, khi trời lạnh thì thân ấm. Trên thân phát ra mùi thơm tuyệt diệu giống như chiên đàn trong miệng thường phát hương ưu bắc la. Vì chuyển luân vương, tối nằm sáng dậy, cẩn trọng, cung kính, phàm làm việc gì không Phật ý vua. Trọng ý nữ nhân không còn nghĩ ác, huống là thân miệng của nàng mà có lỗi lầm. Do nhân duyên này mà chuyển luân thánh vương thọ đại hoan hỷ. Hân hoang vô cùng, tự nghĩ rằng, Vì ta mà sanh nữ báo này. Chư Tỳ Kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có người nữ báo hoàn toàn là như vậy. Chư Tỳ Kheo, Bề tôi báo chủ kho tàng oai lực đầy đủ của Chuyển Luân Thánh Vương là như thế nào? Chư Tỳ Kheo, Chuyển Luân Vương ra đời có Bề tôi báo chủ kho tàng xuất hiện, Rất giàu, nhiều của cải, Lại có nhiều công đức, có được thiên nhãn thấy suốt tất cả hầm kho mật trong đất có chủ hay không chủ đều được mắt của vị ấy thấy hết hoặc dưới nước hoặc trên đất hoặc xa hoặc gần trong đó có các vật báo kỳ lạ bề tôi chủ kho này đều giữ gìn trông coi đúng cách chẳng hoại mất vật vô chủ thì kịp thời thu lấy nghĩ là vật cần dùng của chuyển luân vương bây giờ Bày tôi chủ kho liền tự đến chỗ chuyển lưng vương Đến rồi tâu Đại thánh thiên vương Nếu thiên vương cần của cải Giật báo xin ngài chớ lo Sức thần có thể tự lo Những cái thiên vương cần Đều khiến đầy đủ Khi ấy Chuyển lưng vương vì muốn thử tài Của thần báo chủ kho Nên lên thuyền vào trong dòng nước Dừng lại ra lệnh thần chủ kho Người từng kho lại đây Ta cần của báo Người phải mau cung cấp đầy đủ Thần kho tâu Xin đại vương chờ thần chốc lát Đợi thuyền đến bờ Ngay ở bên bờ Thu lấy của báo để dâng lên cho thiên vương dùng Vua bảo thần kho Ta nay chẳng cần của cải bên bờ Ngay bây giờ tại nơi đây Vì ta mà lo đầy đủ Thần kho tâu Xin tuân lệnh thiên vương Chẳng dám trái lệnh Thần kho nhận lệnh vua rồi Trực áo dai phải, gối phải quỳ trên thuyền Tay cua trong nước, ngón tay như con cua, con ngao Cào dồn vàng bạc, đầy các đồi đựng Ngay ở trên thuyền, mang đến dân hiến tâu rằng Đại dương, các vàng bạc này đều là báo trời Trời cho vật này, cung cấp đại dương để làm của mà dùng Khi chuyển luân vương bảo thần kho Ta chẳng cần của, chỉ thử ngươi thôi Thời thần chủ kho nghe lời vua rồi, bèn lấy vàng, bạc, bỏ xuống nước. Do nhân duyên này, nên chuyển luân thánh vương rất hoan hỷ, phấn khởi không thôi, tâm tự nghĩ. Ta này đã được thần kho báo ư. Chư tỳ kheo, chuyển luân thánh vương có thần kho hoàn hảo lại như vậy. Chư tỳ kheo, thần chủ binh báo đầy đủ oai lực của chuyển luân thánh vương là thế nào? Chư Tỳ Kheo, do đất lực chuyển luân vương nên tự nhiên xuất hiện tướng binh báo, mưu trí, nhiều tài, giỏi các sách lược, biết rõ quân cơ thành tựu thần tuệ. Chuyển luân thánh vương cần binh lực đều có thể đầy đủ. Muốn chạy, liền chạy. Muốn đi, liền đi. Muốn tán, liền tán. Muốn hợp, liền hợp. Bây giờ, tướng binh liền tự đến chỗ chuyển luân vương. Đến rồi tâu rằng, Nếu vua cần binh, được dạy dỗ tập luyện, xin chớ lo, thần sẽ vì ngài mà huấn luyện binh mã, làm cho như ý điều phục theo lệnh. Khi ấy, chuyển luân vương vì muốn thử chủ binh báo này, liền ra lệnh cho bộ binh trang bị bốn binh, đó là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Chưa biết bốn binh được trang bị rồi, bảo tướng báo rằng, Binh tướng của ngươi đến, Nên vì ta mà khéo thống lãnh bốn binh, dạy khéo dân lệnh, khéo chạy, khéo đi, khéo hợp, khéo tán, đúng pháp, chớ sai. Khi tướng binh báo nghe chuyển luân vương ra lệnh như vậy, tâu. Đại dương, thiên xin dân lệnh, thần chẳng dám trái, rồi liền thống lãnh bốn binh, trang bị binh khí, dạy chạy, dạy đi, dạy tập, dạy tán như lệnh vua. Muốn chạy liền chạy, Muốn đi liền đi, Muốn tập liền tập, Muốn tán liền tán, Tùy ý tự tại. Do nhân duyên ấy, Nên tâm tự nghĩ, Ta này đã được tướng báo. Chư tỳ kheo, Chuyển luân Thánh Vương có tướng báo chủ binh oai lực đầy đủ là như vậy. Chư tỳ kheo, Nếu có bảy thứ báo xuất hiện như vậy, Hiển nhiên sau, Được gọi là chuyển luân Thánh Vương. Chư tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương có đầy đủ bốn thứ thần thông tự tại là những gì? Chư Tỳ Kheo Chuyển Luân Thánh Vương thọ mạng lâu dài, sống lâu ở đời Ở trong tất cả thời gian, tất cả thế gian Không có người nào có thể được an ổn sống lâu so với thọ mạng chuyển Luân Thánh Vương như vậy Đó là thần thông cụ túc, thọ mạng đệ nhất của chuyển Luân Thánh Vương Lại nữa, Chư Tỳ Kheo Thân thể của chuyển luân Thánh Vương ít bệnh, ít phiền, các tướng đầy đủ, bụng bằng, đầy, chẳng nhỏ, chẳng lớn, lạnh, nóng, mát, ấm, thích hợp theo thời tiết, đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống tiêu hóa, ổn định, an lạc. Ở trong tất cả thời, tất cả thế gian, không có ai trong thế gian mà thân thể ít bệnh, ít phiền hay được như vậy. Đó gọi là thần thông cụ túc thần lực thứ hai của chuyển luân thánh vương. Lại nữa, tỳ kheo hình mạo báo thân chuyển luân thánh vương đoan chánh, đặc biệt thường được thế gian ưa nhìn không chán, sắc thân thanh tịnh, trang nghiêm toàn diện, đẹp đẽ tuyệt vời, không có sánh kịp. Ở tất cả thời, tất cả thế gian trong loài người thọ sanh, không ai đoan chánh Đặc biệt được thế gian ưa nhìn không chán Như hình tướng đầy đủ của chuyển luân Thánh Vương Đó là sắc mạo thần thông cụ túc thứ ba Của chuyển luân Thánh Vương Lại nữa Chư Tỳ Kheo Do nhân duyên nghiệp lực Chuyển luân Thánh Vương có phước báo lớn Nên tài sản phong phú Châu báo có nhiều Các báo trong thế gian chẳng thiếu thứ gì Ở tất cả thời Tất cả thế gian Người thọ sanh Không ai giàu có, an lạc, tự tại, của cải, y phục, đồ chơi, vật báo tuyệt vời, đầy ắp kho tàng như chuyển luân thánh vương. Đó là quả báo thần công thủ túc thứ tư của chuyển luân thánh vương. Chư tỳ kheo, nếu ai đầy đủ bốn thứ thần thông như vậy, không khuyết giảm, sau được gọi là chuyển luân thánh vương. Chư tỳ kheo, lại chuyển luân thánh vương cho phước đức này Mà được dân chúng ái kính, tâm thường vui vẻ, như con thương cha. Lại dân chúng cũng được chuyển luân vương thương xót nghĩ đến, tâm thường thương yêu chăm sóc, như cha thương con. Chư Tỳ Kheo, chuyển luân Thánh Vương, vào một hôm nọ, ngự xe báo lớn rồi cung tuần xét, qua các cảnh đẹp rồi đến Lâm Uyển. Ngay lúc ấy, tất cả dân chúng đều được thấy mặt chuyển luân Thánh Vương, nên rất vui mừng. Cùng nhau lên tiếng bảo người đánh xe Này ông đánh xe Xin ông buông cương đi chậm chậm Chớ để đi mau Vì sao? Vì nếu ông cho xe tiến lên chậm chậm Thì chúng tôi có được nhiều thời gian Để nhìn chuyển luân thánh vương bấy giờ chuyển luân vương nghe lời ấy rồi Lại cũng bảo người đánh xe như vậy Ngươi khéo đánh xe Từ từ thông thả bước Cẩn thận chớ gấp Vì sao? Nếu ngươi cho xe đi tới từ từ An ổn Thì cũng để ta có thì giờ tuần du khắp nơi Xem xét tất cả dân chúng chưa Tỳ kheo Khi ấy dân chúng thấy chuyển luân vương rồi Mọi người tự mang vật báo của mình Đến trước xe quỳ xuống dâng lên chuyển luân vương tâu Đại dương Nay thần dân đem những thứ này Dân thiên dương Những vật này thuộc thiên dương Xin thiên dương thọ nhận Tùy ý sử dụng Vì sao Vì những bảo vật như thế này Chỉ thiên dương mới dùng Chư Tỳ Kheo Khi chuyển luân vương ra đời Châu Diêm Phụ này trong sạch Bằng phẳng Không có gai góc, Và các rừng rậm Gò đóng Hầm hố Nhà xí dơ bẩn Nơi hôi hám bất tịnh Sỏi đá Ngói Gạch Cát Đất phèn vân vân, Các thứ tất cả đều không có vàng bạc Bảy báo tự nhiên đầy đủ Chẳng lạnh chẳng nóng thời tiết điều hòa chư tỳ kheo lại khi chuyển luân vương ra đời châu diêm phù này nơi vua cai trị xóm làng thành ấp nhà cửa san sát thôn liền nhau gà bay đến được dân chúng an lạc kể sao cho xiết chư tỳ kheo lại chuyển luân thánh vương ra đời châu diêm phù này thường vào nửa đêm từ trong ao ana bà đạt đa nổi lên đám mây lớn Bay phủ khắp châu diêm phù và các núi biển Khi ấy, mưa đổ xuống Khắp cỏ diêm phù như trong màng sữa trâu lê Mưa ngập bốn ngón tay Nước ấy ngon ngọt, đủ tám công đức chảy xuống chỗ thấp, liền rút hết Xuống nửa thì lan ra Đầu thấm trong đất Nước thấm chẳng thấy Đến cuối đêm, mây mù tan hết Có gió trong mát từ biển lớn nổi lên Thổi hơi ẩm ướt bay đi khắp nơi. Dân chúng cõi diêm phù xúc chạm đều được an lạc. Lại hơi ẩm của vị ngọt ấy thêm sự trong sạch châu này khiến khắp nơi phì nhiêu, tươi tốt, quan đảng. Thí như người thợ giỏi làm tràn hoa và học trò của ông trong thế gian làm tràn hoa xong rồi. Lấy nước rưới lên khiến được thấm ướt, sắc hoa tươi tốt. Việc này cũng vậy. Lại khi chuyển luân vương ra đời, Tất cả đất đai trong cõi diêm phù này tự nhiên màu mỡ, mềm mại, tốt tươi, thấm nhuận. Thí như có người lấy gián sữa, dầu, thoa lên đồ vật. Đất ấy màu mỡ, tốt tươi, thấm nhuận cũng lại như vậy. Chư Tỳ Kheo, chuyển luân Thánh Vương ra đời rồi, trụ thế lâu dài, trải qua vô số năm. Ở thời gian này lại cũng chịu nhiều tiếp xúc khổ trong con người. Thí như người đàn ông nhỏ bé, thân thể nhỏ bé, ăn thức ăn ngon rồi, vận động, làm việc, chịu một ít mệt nhọc, mới được tiêu hóa, như vậy, như vậy. Chuyển luân vương kia, ở đời lâu dài, đối trong sanh tử, tiếp xúc một ít khổ, cũng lại như vậy. Chưa tỳ kheo, khi chuyển luân thánh vương thọ mạng hết, xả thân này rồi, chắc chắn sanh lên trời. Cùng xanh đồng chỗ với trời 33. Chư Tỳ Kheo, Khi chuyển luân Thánh Vương mạng chung, Để cúng dường chuyển luân Thánh Vương, Ở trong không trung, Tự nhiên mưa hoa ưu bát la, Hoa bát đầu ma, Hoa câu dựt đầu, Hoa phân đà lợi dân dân, Các thứ hương hoa, Cũng mưa bột thiên trầm thủy, Bột đa dạ la, Bột chiên đàn hương, Và các thứ hoa như thiên mạng đà la dân dân. Lại có thiên nhạc, Âm thanh di dịu tự nhiên trỗi lên, cũng có tiếng ca ngợi của chư thiên trong hư không để cúng dường thân chuyển luân vương này mà làm phúc lợi. Chư tỳ kheo, bấy giờ nữ báo, thần báo chủ kho, tướng báo chủ binh dân dân, liền dùng các loại nước thơm tinh diệu rửa thân chuyển luân vương, dùng nước hoa rửa rồi, trước lấy giải mềm kiếp bà sa quấn vào thân vua. Sau đó mới lấy giải mềm thẳng nếp quấn ngoài một lớp nữa. Kế đến, lại lấy đủ 500 tấm giải mềm nhỏ đẹp đẽ sắp lên hai lớp giải mềm kia, lần lượt bó lại. Quấn bó xong rồi, lại lấy kim quang tràn đầy dán dầu, đem thân chuyển luân vương đặt vào trong kim quang. Lại lấy quách bạc, bọc kim quang này, nồng trong quách bạc rồi, đóng đinh từ trên xuống dưới để được an toàn lại tập trung tất cả các cây thơm chất thành đống lớn sau đó thiêu đốt thân chuyển luân vương thiêu đốt xong rồi thu nhặt tro xương đặt ở ngã tư đường vì chuyển luân vương xây tháp cao một do tuần rộng nửa do tuần trang trí nhiều màu bốn báo tạo thành đó là vàng bạc lưu ly pha lê tháp ấy có bốn bức tường bao bọc chu vi năm mươi do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can Dân dân lượt nói như trên Cho đến các loài chim cùng nhau ca hót Khi nữ báo và chủ kho báo Chủ binh báo dân dân Vì chuyển lưng vương Làm tháp đã xong xuôi rồi Sau đó bày biện đồ cúng thượng diệu Những người đến xin Cung cấp các thứ Nghĩa là người cần ăn cho ăn Cần uống cho uống Cần xe cho xe Cần y phục cho y phục Cần của cho của Cần đồ báo cho đồ báo Cho khắp tất cả đều được đầy đủ Chư tỳ kheo Sau khi vua chuyển luân thánh vương mạng chung Mới được 7 ngày Thì bánh xe báo, dôi báo, ngựa báo, ngọc báo Đều tự nhiên mất Nữ báo, chủ kho, chủ tướng binh dân dân Cũng đều mạng chung Bốn loại thành báo Từ từ biến đổi trở thành bờ đất Dân chúng trong cõi đều được tùy lúc dần dần giảm thiểu Chư tỳ kheo, tất cả các hành, hữu chi, vô thường biến đổi như vậy, không có gì thường còn, hư hoại, lìa tan, chẳng được tự tại, là pháp ma diệt, tạm trong chốc lát, chẳng tồn tại lâu dài. Chư tỳ kheo, nên xả bỏ các hành hữu chi, nên xa lìa, nên nhàm chán, mau cầu đạo giải thoát.